Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp hệ thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lĩnh duy theo dõi tiếp tập 154, ngược về thời Minh. Từ tận đáy lòng hoàng hậu cũng đớn tạm ảm dạ, thiếu niên tuấn tú phong lưu ai mà không thích, mặc dù nó sắc mặt xanh xao yếu ớt, nhưng đó không phải là bị phong hàn sao? Nhưng thế nào cũng đáng yêu hơn so với người cương trắng đen sì đó. Tính nàng lại nhu thuận nên vẫn thích ảm dạ hơn. Trượng phu thì chọn Tôn Thế Bác trong lòng có chút cân nhắc. Nha quyết định từ bỏ ý kiến của mình gia nhập vào chuyến hào của Lăng Quân. Hoàng hậu nói, Thái hậu, bổn cung cũng thấy Tôn Thế Bác là thích hợp hơn, dù sao làm phò mã lại không cần hắn ta đi thi trạng nguyên, tài văn cũng được rồi. Vĩnh Phúc không những tinh thông thơ từ thư họa, cưỡi ngựa bắn tên, đá cầu treo thuyền, những cái đó đều rất thích, người đàn ông quá tĩnh ấy là cô hay không thích. Trương Thế Hậu vừa nghe xong cũng do dự, lại nhớ lại Tôn Thế Bác tài văn chương không xuất sắc bằng Hàm Dạ cũng không kiềm được quan sát tướng mạo gã thêm hai lần nữa, nó trông cũng không tồi, ngoại giao luận về giá thế này còn tốt hơn làm dạ, trong đầu bà suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu đáp, bà chỉ cần gật đầu một cái là cũng không có phong ba sóng gió sau này nữa, nói không chừng Giang Nam còn có thể bế trống ngoại. Không ngờ công chơ Bính Thuần đứng phía sau thấy sốt ruột liền nói nhỏ qua khe hở của bức bình phong. Mẫu hậu mẫu hậu không thể gả cho Tôn Thế Bá, mà Bính Thành thấy thái hậu sắp gật đầu cũng có chút nóng vội, y liền liếc mắt sang tất chân. Tất chân khẽ ho lên một tiếng, bước lên phía trước đang muốn đưa lời rèm pha. Ví dụ như Tôn Thế Bác lúc 7 tuổi khi sinh nhật cho mình đã dùng đũa chấm rượu để cho hắn ta uống, có thể nói người này ham rượu. Khi mới 1 tuổi đánh nhau với trái con nhà hàng xóm, đánh vỡ đầu người ta, có thể nói là tính tình dữ dằn. Nhưng ngay vừa mới há mồm liền nghe thấy Triệu Tẩm Bình Phong có người nói chuyện, liền ngậm miệng lại. Tất chân không dám nhìn thẳng ra phía sau, chỉ dùng đôi mắt để lén trộm phía sau bức Bình Phong. Vị trí của Vĩnh Thuần đang đứng chính là sau lưng Trương Thế Hậu. Trương Thế Hậu nghe được tiếng của cháu gái nhíu mày. Đứa bé này chạy tới làm gì, đúng là không biết tác gì cả. Bà bất động dựa người ra phía sau, nghiêng tai nghe Vĩnh Thuần nói, "Mẫu Hậu, Titi thích người họ Hàm đó, cầu xin mẫu Hậu thanh toán." Trong ba người Vĩnh Thuần chọn chính là Hàm Dạ, dù nói chân huy thân hình cao lớn, nhưng hắn ta là mặt chữ điền, khác với Dương Lăng, Dương Lăng cũng là người mặt kiếm mắt lăng, vô cùng anh tuấn nhưng khuôn mặt cũng là trái xoan. Nết mà không trang, tô thêm chút son phấn còn có thể đóng làm một đại cô nương xinh đẹp. Trần Huy mặt trước điền đó thì không được, hơn nữa người này bởi vì mẹ đẻ là người phụ nữ tài giá đã bị mâu hợp phù quyết rồi, nàng cũng không để tâm tới nữa. Tôn Thế Bác là hình tượng võ phu, nàng cũng thấy chướng mắt, nói ra chỉ có ẩm dạ, dù nói ngũ quan không giống Dương Lăng lắm, nhưng thần thái khí chất có chút tương đồng, cũng là vẻ mặt trái xoan, thân hình cũng tương tự như Dương Lăng, lúc vào kinh thư sinh khí chất rất phù hợp. Nàng thấy thì tỉ thích người đàn ông giống như Dương Lăng như vậy, lấy người võ phu này thì không vui. Trong số ba người, chỉ có Hàm Dạ có vài phần giống Dưng Lăng, nói chung cũng chỉ có người này mới khiến cho Tỷ Tỷ vui, để Tỷ Tỷ thôi tâm chuyển ý, không còn có những ý nghĩ hoang đường nữa, muốn làm những chuyện khiến mình thân bại danh liệt. Vĩnh toàn nhờ vào tuổi tác của nàng con nhỏ, được sự sủng ái của mẫu hậu càng mạnh dạn trên đời. Trứng Thế Hầu vừa nghe xong còn đang tưởng bình phúc cũng ở phía sau ra hiệu cho em gái trả lời của mình, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Đừng đừng công chúa thiếu kiên nhẫn không ngờ lại tự ý chạy tới nơi trận phò mã. Bây giờ lại còn truyền lời há trong vai làm khiến người ta chế cười sao." Bà ho nhẹ một tiếng nói, "Biết con không bằng mẹ, tính đền của Vĩnh Phúc ai ra còn không hiểu sao. Theo ta thấy chính Ẩm Dạ có thể phù hợp tấm ý của Vĩnh Phúc, hai người còn lại rất tốt nhưng kém một chút, ừ um, chính là hắn ta. Phiếu bầu có ba tấm, nhưng chưa dân chủ tới cùng, Trương Thế Hậu sử dụng một phiếu quyền phủ quyết. Năm dạ này ngoài đang bị phong hàn ra, xem ra bệnh tình cũng không có gì đáng lo, dù sao cũng đã bỏ có bệnh tật trong một bên rồi. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng không có nói gì." Đản Phò Mã, giấy dự thảo tác của công chúa Bính Thuần và Thái hậu đã chính thức được ra đời. Tất Trần, Mã Hổ đã chọn dạ làm dạ nam giả nam phò mã của công chúa Bính Phúc, dặn ti đế dám dùng ấn truyền chỉ đưa Ẩm dạ hồi phủ, cả nhà trên dưới thiết hơ ngán hầu chỉ. Ngay thái chính thức hạ chỉ dưng lăng như lão tăng dập định, lúc mày bỗng không khống chế được liền nhảy lên hai cái, trong lòng bỗng thấy căng thẳng lại giãn ra vài buông thỏng, tâm thần bỗng thấy mờ mịt giống như bị một làn gió cát từ ngoài biển cuốn vào, trên dưới đều là một cảnh mênh mông không phân rõ đâu là trời, đâu là đất. Và thiếu niên này thực đã phí không ít tâm tư của hắn. Trước tiên, tướng mạo đều không có gì trở ngại, Trần Huy tướng mạo đường đường lại là tú tài, tôn thế bác tiến về vừa bắn vừa võ, thích phóng khoáng, am dạ văn tài xuất chúng, cơ nhân cao trung, luận về điều kiện thì ai cũng đều rất tốt, nhưng nếu nói nhất định có thể được công chúa yêu thích, hắn lại cảm thấy dường như đều thiếu một chút gì đó. Nhìn vào ba người này, tưởng tượng bộ dạng của công chúa Bình Phúc đứng bên cạnh họ, dường như cảm thấy không có chút cảm giác phu sướng phụ tùy, mưng hồ, nhưng hắn cảm thấy ba người này không ai có thể hợp ý công chúa. Nhớ tới lời ủy thác của công chúa với hắn, nhớ tới tiểu cô nương đáng yêu đó, chuyện này còn quan trọng hơn là một người nắm giữ hạnh phúc cuộc đời nếu chọn nhầm người. Nghĩ tới đây, hắn thấy lòng nặng trịch, lồng ngực bị đè nén không thở ra hơi, giống như bên trong có một bàn tay bóp nghẹt lấy tim, gan, phổi của hắn, khiến cho nó mít xoắn lại. Nhưng điều khiến hắn đau lòng, hắn không thể tìm ra được, bao người đều có sở trường riêng, đã là người nổi bật trong số hàng vạn người tham gia ứng tuyển phò mã lần này. Người dẫn tới cũng không có chuyện gì của hắn, hiện giờ là nhà hoàng tượng chọn con rể, hắn và hai người tuyển hôn sứ còn lại chỉ làm nền mà thôi. Hắn cũng lời bình phẩm từ đầu đến chân, lãng phí tầm thần mà đánh giá xem ba người đàn ông này ai thích hợp làm chồng của Bịnh Phúc. Hoàng hốt, chúc mắt là đôi mắt ưu án của công chúa Bịnh Phúc khiến cho lòng hắn lo lắng bất an. Nếu không nhờ bà Bình, có lẽ không đến mức, nàng là công chúa, sao không thể bị phò mã ức hiếp được, càng không có phò mã nào dám giải ra chuyện của tình yêu khác, sao lại không được. Hạnh Phúc vui sướng, vậy làm thế nào mới thấy vui sướng? Thế nào bây giờ không có người phụ nữ nào có thể chọn trông cho mình, dù mình chọn cũng nhất định phải ẩn nái thiên trường đệ khều mãi mãi sao? Nhớ tới hậu thế chính là mình chọn người yêu, có bao nhiêu người sau mấy năm ngắn ngủi yến bay tán loạn trên tình cảm vốn vốn không thể tập toàn tập mỹ được. Vĩnh Phúc, ta cố gắng hết sức rồi, tình yêu hoàn mỹ nhất của ông trời tác hợp chỉ có trong thần thoại mới có, duyên sinh duyên diệt, duyên tự tại, tinh thân tình đông không do con người. Vĩnh Phúc, ta đã tận lực rồi. Dương Lăng lần đầu tiên có cảm giác bất lực, chuyện này há lại dựa vào quyền lực và tâm cơ mới có thể giải quyết biên mãn được sao? Ngay thế hoàng thượng hạ chỉ, sắp hồi hồi hoang mang trong lòng hắn lại thoải mái, trách nhiệm đằng đè này cuối cùng đã được đặt xuống, người đang đông tốt chờ bộ lòng của người phụ nữ, am dạ, vĩnh phúc, chúc phúc, chúc phúc. Tấm hồn Dương Lăng hắn đang lơ lửng trên không, bỗng thấy bị người ta kéo tay áo, hắn bỗng ngẩng đầu lên, thẹn thọ Linh Hầu Trương Học Linh đã đứng lên, đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, hắn liền đứng dậy như con rối bái lại theo Trương Học Linh. Chúc mừng Thái Hậu đã có được gì hiền, chúc mừng Thái Hậu hoàng thượng. Hành lễ như chiếc máy, chúc mừng lui xuống ra khỏi cung khôn Ninh, Dư Lăng giống như uống rượu say, Trình Học Linh kỳ lạ nói, qua cảm giác hỉ trong người không khỏi, Dư Lăng cười, hôm qua thẩm duyệt tài liệu của hơn 20 người, bận tới nửa đêm, có chút buồn ngủ rồi. Trình Học Linh cười dài, <cười> ồ chuyện đại sự cuối cùng đã hiểu, quốc công sớm về nghỉ ngơi đi, qua sinh nhật của Đông doanh hậu tới khi đó lại mở tiệc mời quốc công tới dự. Bên này được xác định, Vĩnh Tuần và Chu Tưng Nhi từ sau điện chồm đi, bay tới phủ công tước Vĩnh Phúc đợi tin. Công tước Vĩnh Phúc ngồi trước bàn trang điểm, im lặng nghe Vĩnh Tuần và Chu Tưng Nhi phấn khởi thuật lại tình hình thuyền phò mã. Sau khi cung khố chấn mút tay miêu tả hình dáng của phò mã được thái hậu chỉ định, vẫn im lặng không nói câu nào. Hai cô nương thấy tình hình khác thường, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt dần biến mất, hai cô đơ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Chu Tưng Nhi thè lưỡi ra, kéo áo của Vĩnh Tuần, "Vĩnh Phúc tỷ tỷ, ta, ta và Vĩnh Tuần ra ngoài trước đi." Bạch Khúc im lặng gật đầu, hai mắt u ám nhìn lên trời. Mớ tóc mái trong tay, chất lụa ngọc khẽ trải, mái tóc óng lên như soi gương, mềm mại suôn mượt, nhưng trái tim nàng lại giống như một hỗn độn không ngừng đập loạn lên. Từ nay về sau, Tiêu Lang gặp ta như người qua đường, ta gặp Tiêu Lang cũng không quên biết, ta nên sắp xếp lại tân tình là một người phụ nữ, là một người vợ, là một người vợ ngoan thù chinh biết lễ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên tấm kính, dung nhan xinh đẹp không gì sánh được rực rỡ như đốm lửa đỏ cháy trong đêm. Ai bảo huynh sinh ra trong nhà đế vương, quốc quân của quốc đế mình mãi mãi không thể là người trong giấc mơ của mình. Cách một tiếng, chiếc lụa ngọc gãy thành hai đoạn, răng lực vỡ vụn sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Dòng máu chảy xuống theo bàn tay ngọc, uốn lượn một vòng qua cổ tay chảy xuống đất. Từ nhỏ đã được yêu thương che chở, ngàn vạn trùng ngái đều tập trung vào công chúa, là lần đầu tiên làm tổn thương cơ thể, lòng bàn tay rất đau, nhưng trái tim nàng còn đau hơn. Teng Yêu vốn mơ hồ mông lung, khi biết cuộc đời đã được định mệnh bỗng trở nên rõ ràng hơn, khác sâu trong lòng. Mối tình này chỉ có thể trở thành hồi ức, chỉ là khi đó đã ngơ ngẩn thôi. Tất Trần tâm tỉnh rất tốt, nhàn nhã bước ra khỏi điện nói với ba chàng thiếu niên đang chờ trì ở điện bên cạnh. Ý chỉ cô hàng thượng Trần Huy Thông Thế Bá, thiếu niên anh tài rất được lòng chẩm, được cử đi thái học chờ có thành tựu đền đáp triều đình, ám dạ người có thể hồi phục ý chỉ cô hàng thượng sẽ tới sau. Câu trả lời này đã cho họ biết hoàng tử nữa Trần Tiểu Ninh lang Ẩm Dạ, người ứng tuyển phò mã đắc đích, hai bị còn lại, các ngươi qua năm cửa trăm lúc tướng, rằng có hơn nửa tháng cũng đủ vất vả rồi, bây giờ có thể đi lĩnh thưởng. Người có thể xắt nhập vào vòng chung kết, khả năng triệu dựng tâm lý cũng rất mạnh. Hai người Tôn Trần dù trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt vẫn mỉm cười chúc mừng Ẩm Dạ. Lúc này Mịch cùng Tiểu Thái dám đi tái học bóng danh, Ẩm Dạ vừa kinh hoàng vừa vui mừng, sắc mặt nhợt nhạt cũng ngừng hồng thở gấp, gã không kiềm được nữa liền ho khan một tràng. Lúc này Ám Dạ có lẽ là thí sinh xác định của phò mã giá rồi, Tất Trần cũng rất khách khí với hắn, liền bước lên trước cẩn thận dặn dò: "Ai da, Ám công tử, nghe nên mời danh ý tới, sớm trị khỏi bệnh đi." Hoàng thượng vừa ý thấy hậu gật đầu, do 3 ngày sẽ được thiết y vấn danh, sau đó hoàng thượng còn phải thiết đến ngươi và lệnh tôn đại nhân dự tiệc, làm chiếu nạp cát hôn thư, ngay chính là phò mã giá rồi, tới khi đó mà vẫn thờ hồn hển liệu có được không?" Ám Dạ đỏ mặt lên thở gấp một trận mới chấp tay nói: Tiểu tử Đa Thạt công công chỉ điểm, chuyện vui đã định rồi, còn muốn lễ trọng cảm tạ công công. Tất chân vui mừng nhấn mày, cười ha ha nói, <cười> "Vậy ta ở đây cảm ơn phò mã gia trước, <cười> ta sẽ phái hai người đưa phò mã gia xuất cung chờ trì, lát nữa ý chỉ của hoàng thượng sẽ tới, ngài cũng nên nhanh chóng chuẩn bị lục lễ nghi điền đi." "Vâng vâng vâng." Tiểu tử Đa Thạt cáo lui, cáo lui. Am gia lại ho một trận, liền lấy khăn nhượn phổi ra uống vài ngụm, phổi liền dịu lại, lúc này mới dứt được cơn ho, đứng lên cáo lui. Y chỉ biết bệnh của mình không nhẹ nhưng không biết mình đã không còn bao nhiêu ngày nữa cho nên đối với việc cưới công chúa nói thực trong lòng Y cũng không vui vẻ lắm. Y 16 tuổi đỗ cử nhân cũng xem như tài tựa hiếm có rồi từng ai sẽ thi tiến sĩ vào chiều làm khoan là mấy năm sẽ ra ngoài làm khoan lớn một phương bà thề tứ thiếp vinh hoa phú quý đó là tiêu giao gì. Làm phỏ mã cũng không biết công chúa Vĩnh Phúc sinh hay xấu cho dù là xinh đẹp làm phỏ mã có bị gỏ bó không những cả nơi không quất tiền đồ hơn nữa công chúa sống trong tập vương phủ Phòng mã này chính là người sống không vợ, ý mới không muốn bảo vệ một người vợ danh phận là một nghiêu lang một năm gặp mặt một lần. Nhưng phụ thân thăm ô, tang phạt lượng lớn vàng bạc, sắp bị người ta điều tra ra rồi, tới khi đó sẽ bị thịch thu tài sản, giết chết hết cả nhà. Mình cũng thành con của phạm quan, dù không bị liên lụy bắt đi, cũng sẽ bị mất hết công danh trở thành áo vải. Sau này không su dính túi, nghèo rất bồng tây, muốn tạm giác khoa cử triều đình cũng không thể được. Lúc này công chúa Bình Phúc trở thành một đan thư khiết khoán xá tội miễn chết, dù nàng nàng có xấu cỡ nào cũng phải cưới được nàng về, bây giờ trong nhà đã tiêu lượng lớn bạc rồi, cuối cùng đã được như ý nguyện rồi. Nghĩ như vậy trong lòng của ám dạ lại thấy vui hơn, theo sau hai tiểu hoàng môn đi ra ngoài, đi lại cũng thoải mái hơn nhiều, đưa mắt nhìn xung quanh, từng thành cũng đã khác với lúc tới rồi, ba ngày nữa ta chính là em dế của hoàng đế, đi lại trong cung này các ngươi là nô tài, ta lại là thân thích của hoàng đế. <cười> Cảm giác làm phò mã giống như không phải cái gì xấu xa. Ám dạ chất tay sau lưng, đè nén cơn ho, rưng rưng tự đắc nghĩ, làm phò mã nhiều quy tắc như vậy, rốt sao công chúa lớn lên trong thâm cung, nàng còn có thể quản được ta hay sao? Phò mã phụ, ta là chủ nhân, chỉ cần ta cẩn thận một chút còn không phải là làm theo ý mình sao? Nếu số đắc định không thể nhập sĩ, ta sẽ là một phò mã gia phong lưu vậy. Bất luận là hoàng gia hay là dân gian, hôn nhân cũng cần phải làm theo sáu bước là nạp thái, tức là tặng lễ cầu hôn. Vẫn danh là hỏi tên họ và ngày sinh của nhà gái, nạp cát là tặng lễ đính hôn, nạp trưng là đưa sính lễ, thành kỳ là nghị định hôn kỳ, thân nghênh là tân năng đích thân cưới vợ. Nạp thái vẫn danh đơn giản, hoàng thượng ân chỉ một chút, sau 3 ngày sẽ dâng hàng chục lễ vật cát tường như là chim ưng, uyên ương, hưu nai tới hoàng cung cử hành. Sau khi nạp thái vẫn danh xong có lẽ là nạp cát. Lễ xưa là tiến hành bói toán xem xem hai bên có hợp hôn hay không. Nếu hợp hôn sự này sẽ chính thức được định chuyện, còn lại chỉ là chọn ngày cát chính thức xuất giá là được. Nhưng tới thời Minh, nạp cát đã không hề đi lệ bó toán, trực tiếp do người lớn bên nhà gái tiếp nhận nạp thái sau khi vấn danh trao đổi hôn thư định hôn sự. Tới lúc này trừ phía bên nhà trai trả lại hôn thư, nếu không danh phận đã được định rồi. Hôm nay chính là đến kỳ ám gia tới hoàng cung nạp thái vấn danh. Thời tiết lạnh nhưng trong phòng lại ấm áp, buổi sáng sớm ống đương dựa vào lòng của Dư Lăng dịu dàng nói, tướng công Buổi tối lúc ở đây, đừng gọi người ta ôm con tới nữa, hử? Dư Lăng hôn lên môi nàng khẽ cười nói, sao thế? Như vậy, người ta đều biết hết, ây da, người còn hỏi nữa. Âu Nương hờn dỗi vụ hắn một cái, Dư Lăng cười vui vẻ ôm lấy nàng, cằm đặt lên đầu nàng khẽ vuốt ve. Cũng cách đắc sinh gian rồi, nàng còn xấu hổ như vậy sao? Hừ hừ. <cười> Nhất luôn đại lễ có gì không nhận ra người chứ? Từ từ đó không ôm, đi không được. Nó quấy rối lão tử, lần trước Tứng Công đang vội, nó liền khóc thét lên, lại ị ra rồi lại phải thay tã, sau đó lại đòi bú, ta lại phải khoác thêm áo choàng chạy tới phòng Vân Tâm, nếu không bây giờ luyện võ cần thân bị cảm cúm rồi. Hàn Nũng Nương cười trên miệng, hai má ửng hồng, dựa vào bờ ngực trần trụi của Tứng Công, cảm thấy hắn đang vui vẻ từ trong lồng ngực truyền ra, ánh mắt thích thú ngọt ngào nói: "Người ta biết Tứng Công kỳ thực cả ngày còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng trong thời gian này, người ở nhà với ấu nương lâu nhất" ấu nương rất vui. Nàng nắm lấy bàn tay của Dư Lăng vẫn đang bút bê bờ mông nàng, ngón tay đan vào bàn tay hắn, ngửa mặt lên trời nói: "Tư công đang đối phó với Lương công công phải không? Lương công công, con người này vốn không xấu, có nhớ lúc đầu là ông ta đi kê minh dịch đón tướng công vào kinh. Từ đó về sau tướng công liền thăng chức lên rất nhanh, làm tới quan lớn, trên đường bảo kinh Lương công công cũng đã chăm sóc vợ chồng chúng ta rất tốt. Khi hoàng thượng làm thánh tự, chúng ta chuyển sang nhà mới, Lương công công còn mang quà tới. Ôi Mấy đó mà thời gian trôi qua lâu rồi, thái tử đăng cơ làm hoàng thượng, tướng quân và Lưu Công Công đều có quyền lực lớn, một số đạo thần trong triều không thuận mắt, luôn muốn trừ khử tướng công, trừ khử Lưu Công Công. Ai biết những khó khăn đó đều lao tới, cuối cùng tướng quân và Lưu Công Công lại trở thành oan gia đối đầu. Dương Lăng cười cổ một tiếng nói: "Trên thế gian khó nhất là dự liệu. ân hôm nay, thua ngày mai, ai có thể biết rõ được. Khi Lưu Cẩn không có quyền lực thì vô hại." Khi ý có quyền lực lại không thể sử dụng, sẽ trở thành mảnh hồ hại người. Đo đạc đồn điện vốn là chuyện tốt, kết quả là khiến hắn liên canh, bị người oán trách. Điều tra tham ô cũng là chuyện tốt. Nếu cần đang thanh tra nội khố, tây thập khố, nghe nói giáp phòng tây thập khố có người bán trộm ngân xa, ô mai, hoàng đan, bách dược, các quan lại lớn nhỏ tham ô, đã bắt được hơn 160 người. Quan quả nội khố đều là những con chuột béo mẫm, dạy dỗ cũng là điều nên làm. Nhưng bản thân y nhân cơ hội đã mang về nhàn lượng lớn tài sản, thu hạ phủ trách điều tra quan tham cũng đã trà ra tham quan mưu lợi bất chính, tham nam lại chẳng qua là từ trong tay những tham quan nhỏ đó truyền tới tay của đại tham quan y. "Ôi, Liễu Cẩn đã không phải là Liễu Cầm Cầm ngày xưa mang bỏ giơ muối tới chúc mừng chúng ta thăng quan nữa rồi." Hàn Âu Nương lã áp ở ngực hắn khẽ nói, "Âu Nương là nữ nhi, không hiểu đại sự trong triều, ta chỉ biết từng công cô mình là giỏi nhất, tốt nhất trong cuộc ta, trời của ta, người làm việc gì ta cũng chỉ cổ ủng hộ người." thì là nghĩ tới người bạn trúc đấy thường qua lại, bây giờ thành ra đối lập, Âu Nương có chút đau lòng. Dư Lăng nhấc tay lên, vỗ lên bờ mông mềm mại của nàng cười nói, "Âu Nương của ta cũng là tốt nhất đấy, thường ra pháp một cái, đáng ghét." Hai người lại đùa giỡn một hồi, Hàn Âu Nương nói, "Tử Cầm cho sáng rồi, dậy thôi, hội quốc công công phủ hôm qua gửi tới thiệp mời, mời chàng dự tiệc, hôm nay có đi không?" "Không được, Dư Lăng ngồi dậy, Hàn Nô Nùng lấy áo bào từ trên móc xuống, ngồi trên giường mặc áo cho hắn. Hôm nay là phò mã nhập cung nạp thái vẫn danh, trên tứ trong cung đều đang bận, Văn Tâm không cần vào cung chỉ bệnh cho thái hoàng thái hậu. Thái hậu bệnh rất nặng, cộng thêm tuổi tác đã già rồi mà sinh ra các bệnh khác. Văn Tâm cũng không dám dùng thuốc, nàng ta thấy thân một vị Hạnh Lâm Đồng đạo, hỏi một số vấn đề, ta phải đưa nàng ta đi một chuyến. Ừ, ta được con tới nhà ca ca, mong là thấy nhị ca làm đại tướng quân, đại tộc vẫn luôn khích lệ đại ca làm một số việc lớn, lập công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, đại ca không muốn thì theo con đường của chàng, tự làm một mình muốn tới Liêu Đông tẩm quân. Ừ. Truyền này Dương Nhất Thanh đã nhân đã nói với ta rồi, đại ca không muốn giở vào quan hệ của ta tham quan, ta cũng không ra mặt, dựa vào bản lĩnh của đại ca, ca nhất định có thể nổi danh, vốn tổng binh Liêu Đông hiện dưới chúng ta, sau khi đi ta sẽ bảo y chiếu cố một chút, đại ca chung hậu thật ta, chớ hứng bị ức hiếp trong quân là được. Ừ. Hà nó đương nhấn mày cười quyến rũ Ảm đông thần tới cờ chính Hoàng Cung Bước chân bỗng thình thịch Trước quan nhỏ nội khu này của ông ta Và Hoàng Cung quá nhiều nhưng lại chưa từng thấy dáng vẻ Của cờ chính như thế nào Hôm nay không những ngày ngang tới Ông ta còn là nhân vật chính Hạ Hà Kiệu, hàng chục người mặc áo màu xanh Mới đi phía sau khiêng lễ vật đủ loại Tất cả đều được thắt nơ đỏ Lý Hồ cũng nơm nớp lo sợ chạy tới Hai người đều mặc cầm bào Nhã, nhã hiền ký mới mua của là vẻ mặt làm thế nào cũng không thể hiện được dáng vẻ của người cao quý. Vế sau là con trai của ông ta, Hàm công tử Hàm Dạ sắp trở thành phò mã của Bịnh Phúc, cũng mặc áo mới, vẻ mặt yếu ớt, sắc mặt nhìn cũng đã khỏe mạnh hơn hao lên nhiều. Trong khiệu uống thuốc trấn chủ bệnh tình, y cũng run rẩy bước ra khỏi kiệu, may mà hai bên phò mã vốn còn có hai người hầu giúp đỡ, lúc này cũng vừa lúc tới nơi. Phụ thân và cậu là trưởng bối ở phía trước, Hàm Dạ ở phía sau, đi tới phía trước ngõ môn. Sở trì huy của lễ bộ hành lễ tám bái chín khấu đầu vọng cung mà bái. Sau đó Hàm Đông Thần lấy bài văn đã viết trước ra đó cao giọng đọc. Bài văn cũng không quá dài, nhưng phải chờ ông ta lắp bắp đọc xong, Hàm Dạ Quý Phi sau bị gay sức cái hẹp khiến mồ hôi vã ra lạnh cả người. Lễ bộ trưởng hôn quan quỳ nhận biểu văn, sau đó nghi thức đứng lên, Hàm Dạ ngồi trở lại kiệu xem như là đã thở gấp rồi. Nghi thức đi tới cửa đông Tử Cấm Thành, xuống kiệu lại bái, lên kiệu tới trong cửa đông, xuống kiệu lại bái. Sức ép này làm cho hàm dã khuôn mặt hồng hào như tô son chất phấn lại dần trắng bệch ra. Lễ bộ trưởng hôn quan tiến lên phía trước nói với thái giám Mã Bính Thành đón dâu ở cửa cung. Triều ân huống thất con trai hàm dã của Trư Cố quan hộ bộ Nội Khố Ám Đông Thần, hàm dã thực tiên tập lễ tổ tiên để phó giữ hồng nư hộ bộ Lương Khả Trấn cung đình Na Tai. Lương đại nhân quỳ dâng biểu văn, Mã Bính Thành cũng quỳ xuống tiếp nhận, nắm lấy hai tay đi vào trong cung. Lễ vật của ám gia mang tới đều truyền vào trong cung giao cho tiểu thái giám, từng hòm từng hòm, rất nai, ôm uyên ương chim nhạn kêu ríu rít phía sau. Mã binh thần năng đỡ hoàng đế hồi biểu, dẫn theo một đoàn tiểu thái giám định trại trở về trong cổng thành đông, tuyên đọc biểu văn một lượt, trên dưới ám gia lại một lần nữa quỳ xuống hiếu biểu, sau đó lưng lại nhân lớn tiếng nói: "Đứng lên." Theo như bối thể sứ thần lưng cả trấn vẫn danh. Sau đó lại là quỳ lại nhau giao biểu văn, qua được nghi lễ này cũng đã hơn một canh giờ, mấy mà không cần quỳ ở bên ngoài chờ. Hàm công tử có thể quay về kiệu nghỉ ngơi, uống thuốc bất cứ lúc nào. Hàng trăm người bên ngoài cửa cung chờ rất lâu mà Bính Thành mấy người ngang đi ra, đảo mắt một lượt cao giọng nói, "Có chế." Chừng hôn sứ lương đại nhân liền dặn dò trên dưới hàm ra xếp thành một hàng quỳ xuống, mà Bính Thành lớn tiếng tuyên bố. "Con gái thứ hai, hoàng đế hoàng trị. Tú Ninh, phong công chúa Vĩnh Phúc đã tới tuổi cập kê, có thể nghị bàn hôn sự." Mọi người lại hành ba vái chín khấu cung tạ thánh ân. Mã Bính Thành mỉm cười, đỡ Ám Đông Thần lên nói: "Ám đại nhân, chúc mừng chúc mừng, đắc kịp hoàng thượng ở cung Càn Thanh Thiết Yến, mở tiệc chiêu đãi thông gia, mời hai vị trưởng gia cung quý công tử vào cung." Cùng với hoàng thượng ăn một bữa cơm, tim của Ám Đông Thần như đập loạn xạ, hạnh phúc vang lên trong tai ù ù, Mã Bính Thành cười híp mắt nói: "Là đứa kia uống hoàng thượng sẽ ban thưởng hôn thư, công trò Bính Quốc chính là người của Ám gia ông rồi." Ám đại nhân một bước lên trời. Ám <cười> Đông Thần lấy lại bình tĩnh vui mừng nói: Cổ vôi cùng bôi là tạ cẩm công, công. Bốn bàn tay cùng đỡ lấy nhau, tay áo bồng bềnh, một trông bạc trắng lại được truyền qua, Mã Bính Thành bất động thanh sắc đón nhận, vỗ vỗ cánh tay y quay người nói: "Hoàng thượng thừa nghiến, phụ tử ám thị trợ bối lĩnh trì vào cung." Dưới sự dẫn dắt của y, phụ tử ám thị và cậu Lý Hồ theo sau y đi vào hoàng cung, trung trung ở cửa cung, xe ngựa treo dài lụa đỏ, cung người nhà ở lại ngoài cửa cung. Dưng Năng không ngờ vị Hạnh Lâm cao tổ mà Cát Văn Tâm muốn đi thăm đó lại chính là Kim Châm Lưu, là vì danh y số 1 ngày xưa mình đã dìu óu nâng đi chín tháng để tìm lưu tên sinh của Dã Cốc Trạch. Cát Văn Tâm xuống kiệu, tay áo màu xanh mướn mơn mởn, chiếc váy lụa màu trắng, một đôi hài da dây đầu kim phụ thướt tha xinh đẹp. Dưng Năng khoác tay lên người nàng nói nhỏ: "Hóa ra nàng muốn lãnh giáo chính là vị Kim Châm Lưu này à? Kim Châm Lưu hình như hai mắt nhận được vàng y thuật cao minh phải không?" Cát Văn Tâm thấp giọng cười: "Phụ quân" Lương tân sinh chuyên bệnh cao hơn, nhưng y thật vẫn khả minh, trong 13 khoa, ông hết tinh thông chi ít là 5 khoa, người học y đại bộ phận sở trường một môn, những môn khác chỉ học lướt qua, nhưng ai cũng không dám tự xưng là chữ khỏi trăm bệnh. Dù bệnh gì cũng đều có thể chữa trị từ trước đến nay không hề có ai. Bệnh này của thái hoàng thái hậu là bệnh ho lao, nhưng ho lao có có 4 năm loại, hơn nữa thái hoàng thái hậu lại còn phát thêm những tạp bệnh khác, không dễ đoán được. Lương tân sinh là người lành nghề, lãnh giá một chút có lẽ cũng có ích. Dương Lăng so so bàn tay bé nhỏ của nàng, khẽ cười nói: "Những điều này ta không hiểu, nàng lãnh giáo của nàng, tất chỉ là bạn đồng du của gia nhân mình mà thôi." Cáp An Tân mỉm cười ngon ngào, vừa muốn trêu đùa phu quân vài câu, phải chứ, Kim Trâm Lưu đã cười ha ha nghênh đón rồi. Kim Trâm Lưu không nhớ rõ người cầm ý vệ đó lúc đầu cõng vợ tới nhà tìm, nhưng hôm nay Uy Quốc Công tới cửa, ông đã nghe đại danh Tử Lâu. Uy Quốc Công phu nhân Cao thị là con gái của Cao Thái Y, cũng là thần y kinh thành nổi tiếng mình cũng không dám khinh thường. Đoán vào trong phòng khách dâng trà lên, từ từ bắt chuyện, lúc này mới biết được ý đồ tới của nàng. Kim Châm Lưu này y thuật cao minh, nhưng là người có chút tham tiền mộ thế. Hơn nữa dù là người có tấm lòng rộng rãi khoáng đạt cũng rất ít người vui vẻ nói cho người khác biết y thuật độc đáo của mình, nhưng đối với Cả Văn Tâm thì lại khác, vì sao? Bởi vì nàng là quốc công phu nhân, không thể cướp đi bát cơm của y được. Nói ra điểm độc đáo kiến giải làm thầy giáo của quốc công phu nhân đó chẳng khắc nào soi sáng hay sao? Cho nên Kim Trâm Liêu cũng không giấu giếm gì, nghe Ca Văn Tâm nói bệnh tình liền vút dâu, lắc đầu giảng giải. Y thuật của Ca Văn Tâm không kém gì y, hai người mỗi người có một sở trường riêng, cùng nhau nghiên cứu, Kim Trâm Liêu cũng là được lợi ích không nhỏ, nhưng là nghe hai người nói hàng mớ thuật ngũ y học, đầu óc trắng váng không hiểu, lúc đầu còn ngồi, sau đó thì nghe thiết phiền phức quá liền đứng dậy bước tới cửa phòng khoanh tay thưởng thức cảnh tuyết trong viện vô công tới nhà, Giả Cúc Yên tạm thời đóng cửa, trong viện rất yên tĩnh. Mấy cây cành mai hồng nở rộ, chiêu lên tuyết trắng, thể hiện rõ vẻ đẹp yêu kiều. Dức Lãng phun trào khí từ trong ngực ra, ánh mắt nhìn về phía Tử Cấm Thành, buồn bã thầm nghĩ. Ảm gia đã vào cung nạp tài vấn danh rồi, bây giờ Hoàng thượng có lẽ đã thưởng yến rồi. Thưởng yến giao hôn thư, chuyện thông gia này đã định rồi. Không biết cuộc hôn hượng vinh phúc đó có hài lòng không? Này, tính cách của nàng không nóng không lạnh, nói nửa câu giữ lại nửa câu, khiến người ta sao mà đoán được chứ. Nếu là tính cách của Vĩnh Thuần thì dễ hơn. Nếu dẫn phò mã cho cô ta, ta có thể đoán được những điều kiện tướng mạo mà cô muốn tìm phu quân, để ta máy móc làm. Hai vị thần ý ở trong Thần Nghị Luận nhập thần, dù là kim châm lưu qua trọng lợi thế cũng đã quang quốc công gia ra, ra phía sau đầu rồi, hai người thảo luận tới phương pháp giải quyết bệnh tình của Thái hoàng Thái hậu rồi. Chỉ nghe thấy Kim Châm Lưu lắc đầu rung đùi đặc ý nói, "Lã phu cho rằng không cần" Những biểu hiện như là đại cốt tiêu tụy, thịt nhão trong ngực đầy khí, thở dốc không tiện càng không thể là căn cứ để dùng thuốc. Trước tiên nên phán đoán là lao trùng, sái trùng dẫn tới hay là chính khí hư nhược như tiên thiên không độ, hậu thiên không đúng. Từ đó dẫn tới tinh khí huyết bị tổn thương, do đó chính khí không độ, tà khí mới thừa cơ xâm nhập vào. Ví dụ như nói mấy hôm trước lão phu trần bệnh cho tiểu công tử của hộ bộ ám đại nhân, vị công tử này chính là bệnh từ trong thai, tiên thiên không độ, tinh huyết không vượng, Toàn bộ dược bà gia cảnh giàu có từ nhỏ, các loại thuốc bổ cầm bên người, vốn là được bồi bổ tốt mới có thể thọ dài. Nhưng hắn ta lại học hành thi cử vất vả, dồn hết bào chi óc cộng thêm thời tiết lạnh dẫn tới ngoại tà xâm nhập, sai trùng nhập thể. Ám công tử vốn cơ thể như lâu đài trên không, cuộc sống như ngọn đèn trước gió, bây giờ nguyên nhân từ ngoài đều phát tác, người bệnh như vậy giống như là cơ thể bệnh nhân của cô đã nói, tự thân quá yếu, dung thuốc chấm cứu không được bệnh, dung thuốc mạnh thì lấy mạng. Ôi chế cốt tế giáo già nhất thời là nhất thời dùng thuốc cũng. Ông vừa nói tới đây, một bóng người bỗng xông tới trước mặt, bởi vì thế gió quá mạnh, hani trà trên bàn cũng bị đổ xuống, nước trà đổ ra mặt bàn, chỉ thấy sắc mặt dưng lăng tái xanh tái mét về mặt giữ tợn túm lấy cổ áo ông quạt lớn, "Àm công tử hộ bộ, nói rõ là người nào?" Kim Trâm Liêu gần 20 năm nay được tôn trọng, chỉ bị người ta túm cổ áo hai lần. Một là năm xưa bị một quan nhỏ cầm y vệ túm lấy cổ áo lôi ra khỏi một nhà giàu có, ép ông chi bệnh cho thái tê, một lần chính là bây giờ, bị Ủy quốc công, quốc tông gia của đại minh. Cũng là một bộ mặt phẫn nộ, ánh mắt phẫn nộ, ánh mắt tóe lửa, hai bóng người đè lên nhau, Kim Trâm Liêu Hoàng hốt bừng tình nói: "A, năm xưa cầm y vệ họ tới nhà chính là quốc công gia." Dưng Lăng không muốn làm luận chuyện của người nhà công chúa, hai ngày nay hoàng thượng bận, đừng nhất tiên cũng không tới gặp hắn. Trên dưới cả nhà Âu Lương cũng không ai biết người ứng tuyển phò mã, cho nên cả Văn Tâm cũng kinh ngạc đứng lên nói: "Vô Quân, đây là người Băng Lưu tiên sinh gia, có chuyện từ từ nói." Dức Năng Dung của Hạo của Kim Châm Lưu nghiến chặt răng nói ra một câu, ám đại nhân nào của Hỗ Bộ nói rõ ràng, Hỗ Bộ chỉ có một ám đại nhân chính là ám đại nhân Đông Thần Trưởng quan Tây Tập Khố, ánh mắt nguy hiểm lại áp sát, hắn ta có mấy đứa con trai, chỉ có một đứa, hắn ta mắc bệnh nặng, bệnh nhập cao hoàng thuốc cũng không cứu được. Trước mặt trà trên giường gạch bị Dư Lăng Đá tung lên cao, đáng chết, phụ, phụ quân, sao thế? Cáp Văn Tâm nhìn bóng dáng của Dư Lăng đi như bay ra khỏi lữ phủ, lên hỏi Kim Trầm Lưu, Kim Trầm Lưu tức giận thầm nói, tướng công nhà cô bị thần kinh rồi, đã phụ sao mà biết được. Hơn mười khoái mã đi như bay trên đường phố Bắc Kinh lao thẳng về phía Tử Cấm Thành, đứng lại, phía trước là trọng địa cấm cung, nghe na phóng ngựa điên cuồng, đứng lại, đứng lại, ố! Tiếng cảnh báo vang lên, bên ngoài Tử Cấm Thành xông ra vô số võ lâm vệ tuần thành. Lũ đại bổng tùy khu khu chửi đen lên bài tước lớn tiếng quát, mười vạn cấp tốc ủy quốc công gia vào cung điện diện thánh, ngươi rảnh rỗi lui ra. Ngươi rảnh rỗi? Ai là ngươi rảnh rỗi? Thiên hộ cầm ý về thành văn nghĩa trải tới nghe thấy suýt chút nữa bị vẹo mũi. Ủy quốc cầm cũng quá là làm càn, thế nào? Còn muốn hoàng hoàng thượng phi ngựa tới ngọ môn chỉ điểm Giang Sơn sao? Hừ. Ngươi có quyền cưỡi ngựa trong cung đó cũng không phải là cửa chính, hắn ấy cũng không được ngông cuồng như vậy, nhưng thì về đó là của ngươi cũng có quyền này sao? Hừ, thật đúng là con mẹ nó, một người đắc đạo ga chó lên trời. Thái Văn Nghiễn rút Tú Xuân Dao ra, bày ra khí thế một người trấn hải, vạn người không qua được, lẫm liệt quát lớn, "Đã đến ngọ môn, văn võ bá quan xuống ngựa hạ kiệu." A đàng. Tú Xuân Dao bị một chùy đập gãy thành hai đoạn. Hu Thái Văn Nghiễn lăn lóc như con lật đật lăn trong một bên, tiếng chân như sấm từ bên cạnh xâm qua, Thái Văn Nghiễn kinh hoàng vẫn chưa hoàn hồn đứng lên, bị chấn động chỉ tay lên phía trên quát, "Tô Ba, canh báo, Dư Lăng phản rồi." Dư Lăng không dừng ngựa, một trận gió cuốn tới trước cửa cung, nhảy xuống khỏi ngựa, giữ lấy vòng đồng thông báo. Thì về cờ cung phải nhận được tin, Dư Lăng lấy ra nhà bài quát, mở cửa, bốn quan phải lập tức vào cung kiến giá. Thì về nhận ra Dư Lăng, thấy sắc mặt hắn tím lên rất khó coi, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì, sợ hãi liền mở cọc chính, Dư Lăng từ cửa cung phải đi vào hoàng cung liền hỏi, hoàng thượng bài tiệc ở đâu? Tây loạn các cản thanh cung, Dư Lăng không nói gì chạy đi liền, tim hắn sắp nhảy ra ngoài rồi, hôn tư nhất định không được giao cho đảm ra, nếu không hắn sẽ ôm hận suốt đời, hạnh phúc cả đời công chỗ vĩnh phúc chính là nằm trong tay của hắn rồi. Hắn sao có thể phụ lại lòng thương của một người phụ nữ vô tội? Khi nàng đã chịu cảnh cô đơn và dày vò cả đời, mình sao lại có thể hưởng thụ được hạnh phúc của mình chứ? Dức năng cả nghĩ càng sợ, tim nó nhảy lên tới cổ, tới mắt rồi. Còn mẹ nó, Hoàng thượng Tiễn Phi, dù là tài nhân phẩm chất rất thấp, chẳng tùy tung tung nữ để với kiểm tra trong ngoài, còn thiếu cha rõ lục phù ngủ tạm bên trong, sao công tút tiền phô má cái gì cũng đều không kiểm tra. Hôm nay hắn là cùng vợ tới thăm thần y, chính là mặc thưởng phục Nhưng người trong cung phần lớn đều nhận ra người tâm phúc ngựa tiền này, thấy hắn vừa vặn chạy như điên không chú ý tới lễ nghi quốc tông, đều không khỏi chố mắt lên nhìn. Tô Va thổi lên, cửa cung các nơi lập tức đóng lại, cấm vệ ngựa mã dám lao ra khỏi vỏ lên cung nhằm vào các cửa cung bảo vệ, chỉ tiếc là động tác của Dư Lăng thực sự quá nhanh, sớm đã bảo cung rồi. Mặc dù Thạch Vân Hiết thẹn quá thành giận, nhưng ý thấy người của Dư Lăng quy tắc dừng lại ở trước cửa cung, đối diện với hàng đao súng dài đặc cũng không có ý phản kháng nào. Cái đế Dưng Lăng một mình vào cung cũng không dám thổi tù và cảnh báo cao nhất, yêu cầu kinh doanh và ngủ thành Vinh Mati cần vương hộ giá, động tĩnh như vậy đã là quá lớn rồi, nếu không có chuyện như vật, y khó lừa diễn Trư Hầu sẽ bị chặt đầu. Trong đại yến các Càn Thành cung, hoàng thượng đang ăn uống tiệc rượu với thông gia. Bàn tiệc dài, hoàng đế chính đức ngồi ở chỗ cuối cùng, đầu bên trái ngồi là chuẩn phò mã, đầu bên phải là ám đông thần và em vợ Lý Hồ, khi đó không có bàn tròn, trên bàn dài dù nói thức ăn thịnh soạn nhưng đều là bày ra thôi. Ai cũng không thể đứng dậy mà chọn thức ăn được. Ngoài thỉnh thoảng có người gắp thức ăn cho hoàng thượng ra, bên cạnh chỉ có thể ngồi nhìn thức ăn phía trước là đồ rồi. May mà bọn họ trí không ở chỗ này. Hai bên là lần đầu gặp nhau, khi vị ẩm công từ đó thường thường ho hai tiếng, ngồi ở đầu dưới khó mà động được vài đũa. Nói chuyện cũng nhỏ nhẹ như khí, ẩm đông thần và em vợ Lý Hồ Thế Hoàng thượng chỉ biết nịnh hót vài câu, may mà Mã Vĩnh Thành và mấy nội thị thay giám đứng bên cạnh thêm chọc cười khiến cho không khí nóng lên. Diều đã qua 3 tuần, Mã Bính Thành khoát tay ra hiệu. Tiểu Hoàng môn dùng một chiếc khay sơn son đặt một tấm thiệp hồng, Mã Bính Thành ghé sát tai Trình Đức nói nhỏ: "Hoàng thượng nên hạ hôn thư rồi." "Ha, ồ ồ. Huynh trưởng như cha, hôm nay tiểu muội chính thức định hôn, hoàng đế chính thức vẫn chưa trưởng thành vẫn cảm thấy trên vai có chút trách nhiệm nặng trịch." Người em rời được mỗ hộ tròn này quả nhiên là có chút yếu ớt, nói chuyện cũng không được mấy câu, cha và cậu của hắn cũng chỉ biết ái ôn lịch hót. Trình Đức có chút nhìn không thuận mắt, nhưng với thân phận của muội muội vẫn hết sức thân thiết. Bừng nghe Mã Bính Thành nhắc tới, Trịnh Thức liền đặt ly rượu xuống, đứng lên cười nói: "Am Dạ, bước lên đây." Hàm Đông Thần và Lý Hổ vừa thấy hôn thư màu đỏ đó trong tay hoàng thượng bỗng hai mắt sáng lên, giống như là đã nhìn thấy một ngọn núi vàng, một kim bài miễn chết. Hàm Đông Thần kim nén xúc động liền thúc giục: "Ngô nhi, con không đứng lên, không đỡ với hoàng thượng tiếp nhận hôn thư." Am Dạ ngồi lâu, tứ chi buồn rộn, vì cố nén ho trong ngực vô cùng khó chịu, căn bản không ăn được gì. Vừa nghe phải tiếp nhận hôn thư thì không khỏi giống như là chốt được gánh nặng tiếp nhận hôn thư, dự định xong mình chứ không còn phải, phải chịu sự giày vò này nữa, y liền chống tay xuống bàn đứng lên, dưới chân có chút hơi chột dạ, di chuyển tới trước mặt Trịnh Đức, hai gối quỳ xuống cung kính nói, "Hoàng thượng." Trịnh Đức nhìn y trầm giọng thở dài. "Hề, <cười> Vĩnh Phúc là em ruột của Trẫm, Trẫm rất thương người em gái này. Từ hôm nay trở đi, Trẫm sẽ giao nàng lại cho ngươi, ngươi phải rút sự tử tế với người muội." Ẩm Đông Thần và Lý Hồ hai mắt nhìn chằm chằm vào hôn thư, Giác đích thân chính đức viết, đóng ấn tỷ, cô hạng đều khâu gián lên. Đầu ngón tay của Ẩm gia vừa chạm tới hôn thư, âm một tiếng vang lên, cửa điện mở ra, một người như một cơn gió lạnh lao vào. Mấy tiểu hoàng môn phía sau hoàng hốt thất kinh kêu lên, quốc công gia ngày không thể tư tiện xông vào. Hoàng đế chính đức nắm lấy hôn thư kinh ngạc nói, Dương Khanh, ngươi đây là làm gì thế? Dương đang máu dồn lên mắt chỉ tay quát lớn, Ẩm gia, tên xúc danh ngươi, mau bước xuống. Ẩm Long Thần ngây người ra, quay đầu lại nhìn bằng chứng pháp luật vẫn chưa tới tai con trai thì không khỏi kêu lên: "Ngô Nhi, tiếp hôn thư, ngươi muốn chết." Dương Lăng tức giận cầm lấy đĩa thức ăn ném ra ngoài, thức ăn và đĩa bay lên không, đĩa rơi xuống chuẩn xác ném trúng cổ tai của Ẩm Dạ, phát ra tiếng kêu gãy xương. Những đồ ăn trên đĩa đó thì lao tới người Trịnh Đức. Trịnh Đức ngây người đứng đó, nhìn thức ăn trên người từ mũi chảy xuống giống như đang nằm mơ. "Ây, Dương Tử Độc là ngươi sao? Không nên bị người quấy rầy, tiếp nhận hôn thư." Amm Đông Thần bất chấp hoàng thượng trước mặt lập tức hô lớn, đồng thời nhảy dựng lên. Xem ra là chuyện đã bị bại độ rồi, chức tiên cướp lên hôn thư, như vậy quyền chủ động sẽ rơi vào tay mình, trước vị hoàng thượng làm chuyện dứt người giật khẩu nếu không sẽ bị mình sỉ mũi. Phịch một tiếng, Dư Lăng thấy Amm Đông Thần giúp con trai cướp hôn thư cũng không kịp lách qua, lao thẳng tới bàn, chạy tới chén đĩa trên bàn vang khắp nơi. Hoàng đế chính thức hôm nay cũng không hiểu chuyện gì trợn trừng mắt lên trời, Dư Khanh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Amm già thấy tình hình không ổn, hôn thư lại chưa tới tay, cả nhà sẽ bị tội chặt đầu. Y cố chịu đớn đau, gãy xương mà lao lên cướp hôn thư. Dư Lăng còn hai bước nữa, thấy Trưng Đức bị mình làm cho sợ choáng váng, ám dạ sắp cướp hôn thư, hắn liền hét lớn cả người lao lên cung trung. Ám dạ vừa đứng lên giữa chừng đi cướp hôn thư, Dư Lăng liền đá một cước vào huyệt thái dương của y, ám dạ kêu một tiếng, miệng đầy máu đen phun lên ngàm bảo của hoàng đế, thân người thình lình đổ dung thất. Dư Lăng từ không trung rơi xuống kịp thời tịch thu hôn thư trong tay hoàng thượng. Mà Bính Thành không biết giải ra chuyện gì, thấy có người lạm tổn thương hoàng thượng liền lao tới kéo hoàng thượng lui về phía sau, cùng với tiểu hoàng môn còn có mấy tên thị vệ ở ngoài cửa lao vào bao quanh hoàng đế. Ám Đông Thần và Lý Hồ mãnh nhiệt lao lên như điên cuồng, hồn thứ đó chính là mạng của cả nhà, thân hình Dưng Lăng vừa chạm đất đã đá hàm dạ xuống, hai người cũng không quan tâm tới sự sống chết của hàm dạ, lao tới chặn Dưng Lăng lại ôm đầu ôm chân, ba người đè lên người của hàm dạ thành một mớ hỗn độn. Hoàng đế Trình Đức ngây người ra nhìn một lát, quay đầu lại nói với Mã Vĩnh Thành: "Lão Mã, Dương Khanh hắn, hắn liệu có phải bị điên loạn không?" Võ công của Dương Lăng để đối phó với hai tên quan nhỏ này không có, nhưng dưới đứt của với hai người Liễu Mã ngăn lại, toàn bộ sức lực đều không thể phát huy được, hắn cố gắng lắm mới đá được hai người ra, áo trang bị xé rách một mảng dài, làm gì có còn chút uy nghi quý trọng của quốc công gia nào. Nhưng Dương Lăng đã đứng lên được, người đầy nước canh, vết máu, áo bào tai tua, Khan vấn đầu bị xé, tóc tai rối tung, giống như là ăn mày đứng lên cười ha hả, dáng vẻ đắc ý. Bị đá một cước, lại bị 4 500 cân đè lên người, am dạ công tử vẫn nằm im ở đó, hai mắt trợn lên, khóe miệng vẫn còn đồn ra máu đen thôi. Ám Đông Thần và Lý Hổ can mãn không quan tâm gì đến y, hai người quỳ rạp xuống đất, mắt nhìn chằm chằm Dưng Lăng, run giọng kêu lên, "Hôn thư đâu, hôn thư đâu, hôn thư ở đâu?" Hai tay Dưng Lăng rất tự nhiên, phóng khoáng, rẽ rẽ tóc, sau đó vỗ bụng cười ha ha nói, hơ, hơ, "Hôn thư ở đây, lấy đi." Dương Lăng đã nuốt hung thư vào bụng rồi thốt ra một câu xong. Ám Đông Thần và Lý Hổ run rẩy giống như bị rút gân vậy. Bây giờ đã đổi thành hai người bọn họ mắt đỏ như máu, hai người lửa giận công tâm, thấy đại thế đã mất thì không khỏi gào rú lên. "Họ Dương kia, láo tử liều mạng với ngươi." Hai người vụt một tiếng nhảy bổ lên, nghiến răng hận không thể cắn đứt thịt Dương Lăng. Hiện tại trong lòng Dương Lăng rất bình tĩnh, tâm bình khí hòa nên tay chân cũng nhanh nhẹn hơn. Một đôi tay trái ngoạc phải chuyển đánh ra thái cực quyền ở Càn Thành Cung đánh đấm vài đấm, bạch hạc lưỡng chỉ, kim kê độc lập đánh cho hai người ám đông thần choáng váng. Cuối cùng Dư Lăng Thần Ninh bắt lấy cổ hai người đặt vào nhau, hai người đau đớn kêu lên, một cục u thật lớn nổi trên trán lập tức ngã xuống đất ngất đi. Trịnh Đức và Mã Vĩnh Thành một đám thị vệ thái giám giống như đang xem kịch vậy, hai mắt nhìn chăm chú, Thành Thành thật thật nhìn Dư Lăng đánh ngã từng tên từng tên thông gia của y trên đất. Trịnh Đức hoàng thượng lúc này mới chậc chậc rồi hỏi: "Dư Khanh, ừm đang làm gì vậy?" Động tác của Dư Lăng rất phóng khoáng, dãy mái tóc đang che khuất tầm mắt sang hai bên trái phải, sau đó chỉ vào am già nói: "Hoàng thượng, tên cầu tài này thân mang bệnh nan y, nhưng bọn họ lại dám lừa gạt hôn ước với cung tổ." Hỷ thần nghe được tin tức đã bị hô đến hồn bay phách lạc, trong tình thế cấp bách bội vã bảo cung, thay hoàng thượng đang muốn hạ hôn thư, tình huống cấp bách không kịp bẩm báo đã thất lễ trước mặt vua, tên sát tài này biết rõ bản thân mình có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn cúi đầu nhìn xuống, am già đã nằm thà ở đó, máu đen tuôn đầy ra mũi miệng. Rõ ràng là đã chết. Dương Lăng hơi ngẩn người, lập tức đúng lẽ hợp tình nói: "Hoàn thượng xem, quả nhiên có thể chết bất cứ lúc nào." Dương Lăng ngoài miệng nói thế, trong lòng lại vội vàng suy nghĩ, "Hàm rồi, chắc là đánh chết người rồi, lần này phải tìm Kim Châm Lưu, cửa hàng Kê Đơn và cả nô bộc rắc thuốc của ám dạ đến để nói rõ ràng mới được." Trịnh Đức không để án phí công như thế, ý đã hình thành sự tín nhiệm vô điều kiện với Dương Lăng rồi, lại cúi đầu nhìn ám dạ năm thằng đằng kia, máu toôn đầy miệng, máu chảy ra đều là màu đen. Làm sao có thể nghi chứ? Trong nhất thời giống như bị một gáo tuyết lạnh dội thẳng xuống đầu, da đầu của Chính Đức hoàng đế lạnh lẽo run lên, y nghĩ mà sợ, nếu truyền xuống hôn thư vào rồi thì việc trung thân của mọi tử mình xong rồi. Mỗi người đều có nhược điểm của mình, nhược điểm của Chính Đức chính là không được bắt nạt thân nhân của y, phản bội tình cảm của y. Vừa nhìn thấy tình huống này, y đã gừ một tiếng giống như phát điên mà xông lên tới trước, tay đấm chân đá, trong miệng không ngừng mắng quả nhiên là cầu tay, thay cho một tên sắt tài, ngay cả mỗi từ cổ chấm mà cũng giảm gật, chấm phải giết ngươi, chấm phải giết ngươi. Đáng thương cho ám dạ đã chết mà con bị chân rồng xì nhục, chính đức nổi giận lên cũng không quan tâm đầu đuôi gì cả, chỉ trong chốc lát đã đã đến thay đổi cả dung nhan người chết, đến lưỡi cũng bị kéo ra ngoài. Mã Vinh Thành nghe dưng lăng nói là trong lòng lộp bộ vài tiếng, hai chân nhũn ra, đứng không vững, lần này xong rồi, lại có cả chuyện này nữa, tên chó má tất chân kia không phải nói chỉ là cảm mạo nho nhỏ thôi sao, sao lại thành bệnh nan y rồi? Tên khốn kiếp này, ngay cả loại tên này mà cũng kiếm, thật con mẹ nó chán sống mà. Ông ta cũng không hoài nghi lời nói của Dư Lăng, đầu tiên là vì Dư Lăng không cần thiết phải nói dối, hơn nữa ả mạm dạ vốn dĩ mang bộ dáng bệnh hoạn tiêu tủy, bây giờ chết ở đó mà còn tuôn ra máu đen nữa thì rõ ràng là trong ngũ tạng mang bệnh vô cùng nghiêm trọng mà. Dư Lăng một cước đạp chết phò mã, lại thứ được tin triều mà xông vào cung kiến giá, con nhảy lên ngự yến, hắn tưởng rằng hắn là một món ăn sao? Nếu không có chứng cứ rõ ràng, Đừng đừng một quốc công sẽ làm ra cái chuyện trái lệ thường như vậy sao? Tắt chân phải chết, nhất định là phải chết. Ông ta và mấy tiểu thái giám vội vàng chạy lên ôm chân lấy chính đức, kéo hoàng thượng ra, luôn miệng khuyên can, trong lòng lại này ra một chú ý ác độc. Chính đức hoàng thượng há miệng run rời trên ghế, một nửa là giận, một nửa là bị hù, y thờ hồn hền phi phò, nói, Chuyên trì, chuyên trì, ảm ra khi quân hoàng thượng lưu gạt công chúa, sao chạm cả nhà? Dạ, dạ, dạ. Mã binh thành luôn miệng đáp ứng, lúc này Dư Lăng đã tỉnh táo lại, cảm thấy thì dù sao trên dưới hàm dạ cũng không chạy thoát rồi, việc này cũng không cần gấp, việc cấp bách bây giờ là phía công chúa. Hôm nay giống trống khua chiêng cửa hành nghi điện, công chúa xuất giá gả cho Phò Mã, 100 người trong hàm dạ gia, rêu giao cấp nơi là đến hoàng cung cửa hành đại điện của công chúa. Bây giờ bản thân Phò Mã gia cũng đã không biết là bị đập chết hay là bị đai chết, sau đó đại đội quan binh đến nhà gã xét tra, cơn giận của hoàng thượng được chút ra, nhưng Vĩnh Phúc công chúa thì làm sao đây? Lỡ đoàn đại nham nhĩ sẽ tổn hại đến một cô nương chưa xuất giá bao nhiêu đây. Dưng Lăng thấy chính đức giận đến run rẩy đã muốn rứt người cho hạ giận rồi, lập tức vén áo bào muốn quỳ gối khởi tấu, kết quả là vừa đụng tới thì chỉ khu được vài mảnh vải, áo bào đã rách tà tươi rồi, không khác gì người trong cái băng. Dưng Lăng dứt khoát vứt bỏ mảnh vải đó, quỳ xuống trước mặt chính đức dập đầu nói: "Hoàng thượng, thần đã quan tuyển đại hôn của công chúa, không điều tra rõ ràng mọi việc, suýt chút làm lỡ việc trung thân của công chúa, thần có tội." Khanh đương nhiên có tội. Chính thức còn đang sợ hãi, tức giận vỗ bàn ném ché nói. Dừng là người, dừng là người, người chấm tin nhất chính là Khanh. Khanh, Khanh, Khanh, Khanh suýt chút làm lỡ ngựa mùi của chấm nha. Nữ tử một khi đã gả đi thì đã tạo thành sai lầm lớn rồi. Cho dù có chật lời cũng không cứu được nữa, mùi tử của chấm suýt chút thì... Khanh, Khanh rõ ràng nhìn thấy rắn về bệnh hoàn của tên cầu tài kia sao lại không điều tra cho rõ hả? Dừng năng xấu hổ nói. Thần có tội, lúc đó thấy gã không ngừng hoa can. Tất Cẩm công, công nói chỉ cảm mạo thân liền muốn bảo Tất Cẩm công, công tìm hai vị thái y đến khám cho gã. Để tránh thất lễ trước vua, Tất Cẩm công, công cũng nói là đã tìm người khám rồi, thân liền sơ suất, thật sự không ngờ ám dạ lại dám lấy người sắp chết ra mà lừa hôn thiên tử. Trĩnh Đức hoàng đế nhíu hai hàng trên mày, đằng đằng sát khí nói, "Tất Trần." Mã Bính Thành vừa thấy cơ hội đến rồi lập tức khom lưng nói, "Nô tài còn nói tại sao khi hoàng thượng chọn phò mã, Tất Trần lại bẩm tấu hoàng thượng ra sức nói tốt cho ám dạ." can mãn công để cho quốc công và quốc cũ gia sen biển vào, ông ta nhất định đã nhận hối lộ quan gia rồi. Đi đi đi đi đi, nhanh chóng kéo tên Túc Vinh Tất Xuân kia đến cho chậm. Toàn tri, Mã Bình Thành vui mừng như điên, lập tức gọi bốn cả mỹ vệ đối đao giáo vệ và hai tiểu hoàng môn chạy đi tìm Tất chân. Ông ta là đại nội tổng quản nội vụ trong cung, trong tay nắm việc chi phí tiền lương, đây là công việc béo bở nhất trong cung, mua đất được rất nhiều thị vệ thái giám tập phục. Muốn trình chết một thái giám, thật thế tất nhiên là vô cùng dễ dàng. Thấy Dương Lăng vẻ mặt hổ thẹn quỳ đằng kia, Chính Đức Hoàng đế thở một hơi thật dài nói: "Thôi đi, khanh đứng lên đi. May mà khanh đến kịp lúc, bằng không chấm thẹn với phụ hoàng và ngự hộ mọi. Đứng lên đi, chấm phạt khanh lập công trục tội, xét nhàm ra cho chấm, giết cưu tộc của ông ta." Chính Đức vỗ bàn một cái, gương mặt ánh tuấn giữ tợn hẳn lên, cắn răng cười lạnh nói: "Hừ. Lửa tới lửa đuôi, lửa đến cả hoàng gia." Không nghiêm trị thật tốt, nhưng tên khốn kiếp dám đạp lên đầu càng nhiều hơn nữa. Bọn nó không sợ việc xảy ra rồi chấm dứt nỗi giận nghiêm trị sao? Trịnh Đức nói tới đây, ngẫm nghĩ, người ta thực sự không sợ mà. Đến lúc đó cứ nói đột nhiên bệnh chết, vậy ngươi chỉ có thể oán bản thân mà khổ thôi. Nếu không có cái danh công chúa chống đỡ, nói không chừng nhà người ta còn mắng số mạng nữ nhân ngươi khắc phu nữa. Đến lúc đó chỉ đành nuốt lấy quả bồ hòn này. Lúc đó hạ tri xét nhà giết người, dân chúng trong thiên hạ thấy sao chứ? Sau này còn ai dám tiếp cận hoàng gia chứ? Ai dám đảm bảo cao đời không đột nhiên mắc bệnh chứ, thật độc mà. Chính Đức nghĩ đến đây thì không nhịn được hung hăng vỗ bàn một cái, dực lăng đứng dậy trầm giọng. Hoàng thượng, thân vì bệnh của Thái hoàng thái hậu nên hôm nay trùng hợp đến bãi phòng lưu phủ của thần y Kim Trầm, ngẫu nhiên nghe ông ta nói, vài ngày trước ông ta có xem bệnh cho công tử Ẩm gia, nói người này thân mang trọng bệnh đã không thể cứu chữa, nên mới giật mình phát giác ra âm mưu của họ. Theo thần thấy Ẩm gia không phải vì Ninh bợ hoàng thân thôi. Mấy ngày qua lưu cung công luôn chớ tham sướng liêm ở các nha môn. Các nhà môn phó bề như là nội phủ, nội khố đều tiến hành thanh tra, kho chữ giáp ở Tây tập cố đã bị tra xét đến tận cùng, bắt hơn 160 người, ám đống tần trông coi tạng phạt cố tại chân nhất định cũng không sạch sẽ nên mới muốn kết thân với hoàng thân, đến lúc đó không chỉ là hoàng thượng, ngay cả quan viên thanh tra cũng nể mặt công chúa Bính Phúc mà để hở lời bảo toàn một nhà gia trại của ông ta. Chính đức hoàng đế cười lạnh nói, "Hừ, cha rất tốt, tiều rất tốt, bảo toàn rất tốt." Lục Cẩn vội vàng hấp tấp đi đến, thì nghe thấy Dư Lăng đang nói cái gì nội cái gì kho đó, ông ta không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi căng thẳng. Dư Lăng là đang tố cáo tội của ta sao? Lục Cẩn bồi vãng bước lên trước tâu lên, "Hoàng thượng, trong cung báo động, trong phòng bế cửu môn, toàn bộ tri khóa trong cung đều đến tỳ lệ giám." Lão hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, nghiêm lệnh gác cửa cẩn thận, nhưng trong lòng nhớ tới hoàng Ông ta nói thế đây, đảo mắt nhìn thấy ba người nằm trên mặt đất, ai cũng mặt mũi bầm dật, có một người chảy máu đen đến tràn khắp cả mũi miệng, trên trán còn có một dấu chân thật to. Ông ta không biết là dở vừa rồi hoàng thượng đá, đã... cho rằng vừa rồi có thích khách ám sát hoàng thượng, lập tức bị hô đến mất cả tiếng. Dương Lăng cuống quýt nói: "Đều là lỗi của thần, vừa rồi dự việc khẩn cấp thần phó ngựa chạy như điên, động cả ba cấm y thị vệ cho nên lúc này trong cung mới cần trưng như vậy." Trịnh Đức nhìn Lưu Cẩn nói: "Không có gì, phật phó cử môn đừng kinh ngạc lo lắng nữa, thu lại phòng bị đi." Dạ, lão nô lĩnh chỉ. Vậy chẳng lại chìa khóa cho cử môn, Lục Cẩn vội vàng lên tiếng. Chính Đức Hoàng thượng gật đầu nói, "Lão lưu à, vừa rồi Dương Khanh nói chuyện ông thanh tra lục bộ nội khơ, các nha môn lớn ở kinh sư, ba chư tám nhũng đề cao thanh liêm, nghe nói chỉ Dương Khơ chữ giáp đã bắt hơn 100 người rồi." Lục Cẩn lo lắng lề phòng nói, "Phải, lão nô ghét ác như kêu, những người đó giúp hoàng thượng trông coi nội khơ mà lại tham ô, trong lòng lão nô hận vô cùng, cho nên người bị bắt nhiều như vậy, khó tránh khỏi có người bị oan, đây là do lão nô không đúng." Lão nô trở về nhất định Bắt rất hay, giống như là mưa to gió lớn vậy. Tham Lam độc ác có một tên thì hay một tên, nên bắt cứ bắt, nên giết cứ giết, nên lưu đày thì cứ lưu đày, tuyệt đối không được nể quá hóa lòng. Lão Lưu bà, ông là trung thần gương mẫu của chẩm, mông làm rất tốt. Lúc quả đức chính thức khen, gương mặt da hứa phấn khởi cười cũng không được tự nhiên, ông ta thập thò lén lén liếc sang Dương Lăng trong lòng nghĩ, hóa ra Dương Lăng không phải là đang nói xấu ta, <cười> chắc không phải là vì có tiếng mà không có miếng nên đột nhiên nghĩ thông suốt muốn lỉnh bờ ta đó chứ. Tĩnh Đức Cam hận nói với Lưu Cẩn, "Cơn giận này chẳng có thể nào nuốt thôi được, nếu Cẩn ông đến rất đúng lúc, ông cái quán ba sưởng một vệ đúng không? Cái nhà này, ý chỉ và ba người nằm trên đất, ám ra tham ô tài bảo trong nội khố, vì đế hoàng thân bỏ tội nên đã dùng đứa con bệnh nặng sắp chết đi lừa gạt hôn sự với người mồi của chẩm. Tội ác tày trời, tội không thể tha." Ông mau chóng đi xét sạch sẽ cả nhà bọn họ cho chẩm. Lưu Cẩn vừa nghe được phái đi xét nhà thì lập tức phấn chấn tinh thần, "Ta giỏi nhất là xét nhà đó." Lưu Cẩn vội vàng kích động đáp lại một tiếng, lãnh trì xoay người chạy đi, lại bị chính đức gọi lại. "Trầm đã, đem ba tên khốn kiếp hai giống một chết này ra ngoài cả đi." Lưu Cẩn vội quay đầu lại gọi đám cầm y thị vệ kéo phụ tư ám gia ra ra khỏi cung Cần Thanh, rưng lăng lo lắng u sầu nói, "Hoàng thượng, hoàng thượng đau lòng cho công chúa, nghiêm trị tội phạm là việc đương nhiên, nhưng việc cấp bách bây giờ là làm sao giải quyết việc trung thân đại sự của công chúa?" Hôm nay công chúa xuất hiện làm lễ nạp tài vẫn danh mỹ ả. Tuy nói lễ nghi tri thành, đôi bên chứ có danh phận gì, nhưng chuyện này ở Mỹ đến mức toàn thành đều biết. Sáng nay ám gia được cung nghênh tiến cung như hoàng thân, mà bây giờ ám gia lại trở thành khâm phàm bị kéo ra khỏi cung, công chúa phải làm sao đây? Việc này truyền ra ngoài, dân gian nghị luận xôn xao, rất bất lợi cho thanh danh công chúa. Nghệ chính của Lưu Cẩn là chỉnh người xét nhà, nghệ chính của Trịnh Đức là náo loạn tố giận, rốt sao tuổi của y cũng không lớn, hỏi y tuổi này thì y làm sao, biết phải làm sao? Trịnh Đức nghe thấy rất có lý, nhưng có lý thì có lý, ý cũng không biết phải làm sao. Trịnh Đức mờ mịt ngồi đó nói: "Ôi, Dương Khanh, vậy khanh nói nên làm gì bây giờ?" Dương Lăng trầm ngâm một phen nói: "Hoàng thượng, người nên lập tức đi tìm Thái hậu, lại triệu kiến Tam đại học sĩ, mau chóng nghị giá cách hay, dù sao cũng phải xử lý việc này cho tròn vẹn. Phụ tử ám sát đáng chết, nhưng dù có chết cả ngàn lần, hoàng thượng không phải chỉ là chút giận cho công chúa Vĩnh Phúc thôi sao?" thần cho rằng việc cấp bách nhất là làm sao giảm bớt ảnh hưởng của việc này xuống để tránh công chúa điện hạ đau lòng. Ừm, có lý có lý, khanh chờ ở đây, đừng đi đâu cả, chấm lập tức đến hậu cung. Đúng rồi, dư khanh, gọi tam đại học sĩ đến cung tự nên cho chấm đi, trước tiên nói cho họ nghe chú ý của khanh, chấm chờ hậu cung nghi sự vợ. Chính nức của hoàng đế nhảy bật dậy, vội vàng chạy đến hậu cung. Tiểu học môn thế hoàng thượng đi rồi đến mới kêu gọi một tiếng chạy vào trong thu dọn đống hỗn độn kia. Dương Năng cũng vội vàng đến điện văn hóa, điện Võ Anh, chỗ tam đại học sĩ làm việc để truyền chỉ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 154 của Ngược với Thầy Minh, hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 155.